Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3.982 tiền căn hậu quả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, chết không có chỗ trôn. Lâm Hiên cùng Hàn Long hai mặt nhìn nhau, lời này không khỏi cũng quá. Nói chuyện giật gân rồi chút ít, không phải ăn nói bậy bạ, dùng hai người thực lực, liên thủ đối địch. Chính là cùng chân tiên đường hẹp gặp nhau Cũng không mới không có Lực đánh một trận Bất quá nhìn nàng này biểu lộ Rồi lại chăm chú vô cùng Chẳng lẽ nói Thật sự có cực lớn nguy cơ Xin lắng tai nghe Trong đầu ý niệm Trong đầu chuyển qua Lâm Hiên trên mặt cũng biến mất Rồi dáng tươi cười Thay vào đó chính là vài phần vẻ mặt ngưng trọng Hai vị đảo hữu nên biết Nơi đây chính là hóa vũ chân nhân đồng phủ. Hóa vũ chân nhân, nguyên lai là lão gia họa kia, ai bổn xuất ca còn. Tưởng rằng là vị nào tiên nữ hạ phàm ở đây cho rằng có thể đùa giỡn. Một phen đấy. Lời còn chưa dứt, hẳn long chân nhân kêu rên liền truyền vào cái tay. Tại đó đấm ngực sầm chân. Lâm Hiên im lặng. Chính mình vị kết nghĩa đại ca tính tình thực là. Hắn không thể. Đứng đắn một điểm sao. Bát vĩ tiên hồ đồng giảng nghe được ngây người. Cũng may hàn long chân. Nhân không hợp thói thường biểu hiện đát xa không chỉ một lần rồi. Nàng tuy rằng kinh ngạc. Nhưng dù gì cũng có một chút sức thừa nhận. Rồi cho nên nhìn như không thấy tiếp tục nói đi xuống. Nói ngắn lại. Hóa vũ chân nhân tại tiên giới coi như là một đại nhân. Vật. Năm đó trong lúc vô tình được một kiện kỳ bảo tục ngữ nói thất Phu vô tội hoài biết có tội tiên giới rất nhiều người thậm chí nghĩ Tranh đoạt nếu là một trọi một hóa vũ chân nhân tự nhiên không sợ Nhưng mà tục ngữ nói hai đấm đánh không lại bốn tay hảo hán không Chịu nổi nhiều người vì vậy hắn liền lựa chọn khi đến giới đã đến Kỳ bảo cái gì bảo vật Lâm Hiên nghe đến đó, trong nội tâm kỳ thật đã có một điểm phỏng đoán. Hỏi như vậy kỳ thật bất quá là đều muốn xác minh thoáng một phát mà. Thôi, cái này, tiểu nữ tử cũng không rõ ràng lắm. Tám vị tiên hồ nói không tỉ mỉ mà nói. Hừ, đều đến nơi này thời điểm, ngươi cần gì phải giấu rốt, không phải. Là lam xác tinh hải sao? hàn long chân nhân cả lơ phất phơ thanh âm rồi lại truyền vào cái tai cái gì ngươi như thế nào rõ ràng tám vị tiên hồ quá sợ hãi hóa vũ lão gia hỏa kia năm đó đến bước đường cùng chạy trốn tới chúng ta linh giới đã đến về sau lại có cái khác chân tiên theo dõi đuổi xuống đến tột cùng là vì chuyện gì bọn hắn tuy rằng hết sức giấu xếm. Nhưng thời gian lâu dài Lại làm sao có thể chút nào giấu Vết để lại giấu giếm Biết Lam sắc tinh hải kiện bảo bối này không Nhiều lắm Có thể bổn xuất ca vừa đúng là một cái trong đó Hàn Long Chân nhân đem đầu tóc hất lên Động tác lại đang đùa bớn chơi ngươi liền những bí ẩn này đều rõ ràng Chẳng lẽ là linh giới ba đại Tán tiên một trong sao Bát Vĩ tiên hồ trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó lại lắc đầu sọ. Không đúng, ba đại tán tiên, thực lực không tầm thường, có lẽ không. Có người nào như ngươi như vậy cử chỉ tùy tiện xanh mãnh nhàm chán? Đấy, khục khục, vị đạo hữu này, đại ca của ta làm việc, là ra người dự. Kiến bề ngoài rồi chút ít, ngươi tạm thời không cần để ý hắn, có lời. Gì, mà lại nói với ta a? Lâm Hiên một tiếng ho nhẹ trên mặt lộ ra. Vài phần vẻ xấu hổ. Đại ca tính tình này thật đúng là là giận điên người không có thương. Lượng khó trách cái kia thân là chân ma thủy tổ băng phách một lần. Nào đó bị hắn đắc tội về sau, sẽ tức dẫn đến một hơi truy sát hàn. Long nhìn năm lâu. Tốt! Bát Vĩ Tiên Hồ không ngốc, lập tức biết nghe lời phải. Vị tiền bối này nói không sai Hóa vũ chân nhân năm đó hạ giới chắc Chắn là vì lam sắc tinh hải gây tai họa Phá toái hư không tránh né Cầu ra đuổi theo tác Mặc dù có một ít tiên nhân chưa từ bỏ ý định Theo dõi mà đến Nhưng là cầm hắn là không thể làm gì theo thời gian Trôi qua địch nhân cũng đều bị hắn từng cách bỏ Có thể tục ngữ nói Minh thương dễ tránh ám tiến khó phòng ngay tại hóa vũ chân nhân cho. Rằng nguy hiểm đã qua thời điểm lại bị bên người đạo đồng cho hại. Đạo đồng. Đúng vậy, tên kia tên là mạng vũ, hóa vũ chân nhân từng đối với hắn có. An cứu mạng còn thu hắn làm đạo đồng, tuy không phải để tử thân. Chuyện, nhưng bình thường đối với hắn tu hành chỉ điểm cũng tận hết. Sức lực. Chỗ nào muốn lấy được gia hỏa này lòng muôn giả thú, không. Chỉ có không đổi ơn báo đáp, ngược lại đều muốn đều muốn mưu hại chủ. Nhân cướp đoạt gì bảo. Mà gia hỏa này lại là tâm cơ thâm trầm nhân vật tại hành động trước. Nửa điểm gì chẳng giấu xếm, hóa vũ chân nhân tuy là thượng tiên thực. Sự không có biết trước năng lực chỗ nào có thể nghĩ đến đối phương. Dắp tâm hại người, không có chuẩn bị dưới tình huống, bị đối phương. Tính toán đánh lén, bản thân bị trọng thương. Về sau lại chúng kịch độc, tính mạng nguy tại sớm tối, liền nguyên anh. Đều thiếu chút nữa bị hóa đi. Mặt vũ lộ ra hắn giữ tờn nhanh vuốt. Đều muốn bỏ đá xuống giếng, đều muốn liền một mạch, đưa hóa vũ chân. Nhân vào chỗ chết. Có thể hắn đến cùng đánh giá thấp chính mình vị chủ nhân tâm trí thực. Lực đều vượt qua xa bình thường chân tiên có thể so sánh mặc dù bị thương nặng sắp chết nhưng cũng không phải không có sức phản kháng. Cuối cùng hóa vũ chân nhân hay vẫn là chiến thắng cường địch có thể. Hắn giờ phút này thật sự không có lực lượng đem đối phương giết chết. Vì vậy đành phải lui mà cầu tiếp theo, đem đối phương phong ấm. Cái kia hóa vũ chân nhân thì thế nào rồi, có hay không còn sống? Việc này liên quan đến lam sắc tinh hải, lâm hiên tự nhiên để trong. Lòng, vì vậy đuổi theo hỏi một câu. Ta đây cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là chân nhân thương thế, đã Trọng đến tột đỉnh tình trạng, có hay không có thể chỉ hết, thật sự. Khó mà nói. Hồn phi phách tán hy vọng là rất lớn đương nhiên chân. Nhân thực lực thật sự là không như bình thường có lẽ có gì đặc biệt. Hơn người thủ đoạn cũng không cũng biết có lẽ đã đầu thai chuyển thế Đi, đương nhiên đây đều là tiểu nữ tử suy đoán chưa đủ làm bằng đấy. Như vậy sao? Lâm Hiên nghe đến đó trên mặt lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì. Đạo hữu biết được như thế rõ ràng cùng hóa vũ chân nhân lại là quan. Hệ như thế nào? Tiểu nữ tử bản thể chính là tiên hồ, là thật người chỗ chuồng nuôi. Linh thú, ân, lâm hiên nhẹ gật đầu đạo kia hữu lời vừa mới nói đại nguy cơ. Chẳng lẽ là cái kia mặt vũ đã đã thoát khốn đi ra ngoài? Đúng vậy đạo hứu quả nhiên thông minh lại nói tiếp, việc này cũng... Đều trách ta. Bát vĩ tiên hồ trên mặt lộ ra một tia thống hận chi sắc có lẽ là vì. Thủ tín tại hai người. Rõ ràng chút nào giấu giếm cũng không vô cùng. Sảng khoái nói xảy ra sự tình tiền căn hậu quả. Nguyên bản tiểu nữ tử là muốn mượn mặt vũ tay đem hai vị đuổi ra. Động phủ không nghĩ tới lại dẫn lửa thiêu thân mất. Nàng nói đến. Đây trên mặt lộ ra thống hận cùng ngượng ngùng, mơ hồ còn có mấy phần. Lúc túng ý tứ hàm xúc ở bên trong. Tiên tử ngược lại là bằng phẳng. Không có biện pháp, mặt vũ xưa đâu bằng nay bị phong ấm nhiều năm. Như vậy, không nghĩ tới thực lực của hắn không chỉ có không có suy. Giảm ngược lại càng hơn trước kia rất nhiều tiểu nữ tử nếu không thể. Thủ tín hai vị cùng các ngươi liên thủ. Mọi người chúng ta đều muốn Hồn phi phách tán mất ăn ta tin qua được ngươi lời ấy không giả Bất quá lâm mố còn có một Sự tình thỉnh giáo Lâm Hiên Thanh âm truyền vào cách tay Lúc này Thời điểm không tìm hiểu Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp tung tích còn đợi Khi nào đây Tại chúng ta trước Mấy năm trước kia Hay không còn có khác tu tiên Giả đã tới nơi này Đạo hữu nói là hai vị trẻ tuổi nữ tử, ngươi cùng các nàng nhận thức. Đối phương lời vừa nói ra, dùng lâm hiên lòng dạ trên mặt cũng không. Khỏi được lộ ra vui mừng quá đối thần sắc, quả nhiên là tìm hoài mà. Chẳng thấy được đến toàn bộ không uổng phí công phu, hôm nay rút cuộc. thăm dò được rồi Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp tung tích Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.